Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn Chúng ta đã gặp gỡ nhau trong ngày cuối tuần Để chúng ta đến với tập cuối cùng của bộ truyện Ai oán ai oán của tác giả Mạnh Tuấn Một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn đến tác giả Mạnh Tuấn Cảm ơn đến sự đón nhận của quý vị Còn bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn Để viết nội dung tập cuối của phần diễn tập của đỉnh Soạn Nhưng đổi lại câu trả lời của Bạch Hảo thì nữ tử kia vẫn đứng yên mà đã một nụ cười hiền lành. Nhưng bỗng nhiên tiếng giít gió văng lên, oan hồn của Tam phu nhân bỗng nhiên hát cái miệng máu, làm rách đi lớp da thịt trên môi để lộ ra một hàm răng lợm trầm sắc nhọn lao về phía của Bạch Hảo. Một điểm này đã là quá đủ đối với hắn, sự tấn công tinh thần này không thể làm cho hắn gượng người được nữa mà lập tức ngất đi. Sống chết lúc này đối với hắn như là ngàn cân treo sợi tóc Hắn ngất đi ít ra còn không cảm nhận được sự đau đớn Sáng ngày hôm sau tại phủ đệ riêng của đại phu nhân Như bình thường mỗi ngày à hoàn đều phải dậy sớm để chuẩn bị công việc Trong phòng the của đại phu nhân Một tỷ nữ tiến vào đem một chậu nước rửa mặt Thì lập tức hốt hoàng đặt chậu nước ở đó mà đỏ mặt bước thật nhanh ra ngoài Cũng không lâu lắm rất đông nha hoàn tập trung trước căn phòng thì thầm tỏ nhỏ. Rõ ràng là thị nữ kia đã không giữ được miệng lưỡi mà lập tức đi loan tin khắp phủ. Một lát sau thì Bạch Khởi đã có mặt, khuôn mặt nhợt nhạt tiến vào được Bạch Cương đỡ lấy, cánh tay mở toan cửa thật nhanh tiến vào bên trong. Hai người lập tức ngây người lại, dường như không thể tin nổi vào mắt của mình. Trên chiếc giường được đặt chính giữa căn phòng, Hai người một nằm một nữ lõa thể đang quấn lên nhau mà ngủ say giấc. Đấy không ai khác chính là Bạch Hảo cùng với đại phu nhân. Bạch Khởi ngay lập tức suy nhược không chủ vững thân thể mà ngã ngừa lùi lại phía sau. Họ khàn đền vài tiếng, rồi phun ra một ngụm máu tươi. Hắn nhìn về phía hai người kia mà gần giọng. Nghịch tử, nghịch tử, Bạch gia tạo vô phúc. Bạch Cương thấy vậy thì lập tức đỡ lấy người của Bạch Khởi. Ánh mắt giận giữ nhìn về phía hai người kia mà hét lên Mẹ kiếp, Bạch Hạo, ngươi đúng là loại súc sinh ngay tiếng đồng lớn kèm theo nộ khí của Bạch Hạo trong cơn mê màng bừng tỉnh lại Hắn ngồi bật dậy rồi nhìn xung quanh Rồi tự lấy tay vào, vào mặt của mình Ta chưa chết, ta vẫn còn sống Hắn cười như điên dại Nhưng cứ không cần đợi bao lâu Nụ cười trên khuôn mặt của hắn đã tắt đi Thay vào đó là một sự ngỡ ngàng Bạch Hạo nhìn xuống thân thể của mình Không một mảnh vải che thân Rồi bất giác nhìn sang phía kia Đấy là đại phu nhân cũng lõa thể Mà ôm đến ngang bụng của hắn Rồi hắn lại nhìn về phía giữa căn phòng Một giây phút sững sờ Người chết lặng Bạch Hạo tự và mình mấy cái Nhưng gò má của hắn lại truyền tới Một cảm giác đau nhói Rõ ràng hắn không phải nằm mơ Sự thật này khiến cho hắn không kịp Định thần mà sững sờ Rất nhanh hắn với lý y phục khoác vào Khuôn mặt tái nhợt quỳ xuống không quên lắp bắp Phụ thân Ta thực sự không làm chuyện đấy Chắc chắn là có kẻ hãm hài Đúng đúng là A Tú đưa ta đến đây Lại là nàng ta Bạch Vũ Hắn hãm hại ta Bạch Hào còn chưa kịp than thở hết câu Thì nắm đấm to lớn mang theo lửa giận của Bạch Cương đã đánh tới khuôn mặt tội nghiệp đó Vừa đánh vừa hét lên súc sinh Đây là mẫu thân của ta Là thê tử của cha ngươi Bạch Cưng vừa nói cũng không quên dáng những nắm đấm lớn vào mặt của Bạch Hảo. Máu từ trong miệng chảy ra, Bạch Hảo chỉ kịp đưa tay với lấy đầu của mình mà khóc lóc. bất giác đại phu nhân cũng như hắn trong cơn mê tỉnh lại, tâm lý của hai người giống nhau đều không hiểu chuyện gì đang xảy đến phía mình. Đại phu nhân nhận thấy thân mình có một mảnh vải che thân, lại thấy Bạch Hảo quần áo sọc sạch đang chịu đánh, cũng dần hiểu ra vấn đề mà nhìn Bạch Lão ra ấm ức. Lão ra! Không phải ta không phải người thầy y phục tất cả các ngươi tới đại sản cho ta cuộc, cuộc, cuộc pháp, gia, Quốc cô quốc Pháp ra quốc ra quy bạch khởi tức dần nước mắt nhìn hai người giận dữ mà nói lớn rồi được hay hoàn đỡ dậy mà rời đi Bạch Cương cũng thả bạch hào xuống mà bước theo bạch Hạo tên xúc sinh giảm ngươi nếu không có lời giải thích thì cái mạng chó của người khó giữ cánh cửa phòng được đóng lại tất cả mọi người đã rời đi chỉ còn lại Bạch Hạo cùng với đại phu nhân ngồi đó mà nhìn nhau thắc mắc. Bạch Hạo khó hiểu nhưng nhớ lại những gì đêm qua thì hắn dường như hiểu ra vấn đề mà nói. "Đại nương ta không làm gì người hết, là Bạch Vũ lừa." Lự... Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net